Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích nghe Chuyện à, Trong một tuần hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ chuyện nhất định Vĩnh Hằng Tập số 215 Các bạn đừng quên like uh, chia sẻ với đường những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời mọi người mời nghe chuyện nào. Bạch Tiểu Thuần Người nói rõ ràng ra đi Lão Phu Rốt cục là đã làm gì ngươi Trần Hạ Thiên vừa nghe những lời này Hận không thể nghiến ra nghiến lời Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hạ giọng nói Hừ Có muốn bảo ta nói rõ ràng sao Chuyện chính bản thân ngươi làm Ngươi lại không biết sao Không có vấn đề gì Ta đánh tới khi ngươi nghĩ ra thì mới thôi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt khí thế cũng càng thêm mạnh mẽ Hắn làm ra bộ dáng muốn xông về phía trước Triệu Thiên Kiều đứng ở đây Mắt thấy hai người giống như là muốn đấu võ Cảm thấy rất đau đầu Hắn lại vội vàng ngăn cản Tiểu Thuần Triệu Thiên Kiêu vội vàng mở miệng. Bạch Tiêu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu một chút. Lúc này hít một hơi thật sâu. Dừng bước. Đại sư Huynh. Chuyện này không có quan hệ gì với đại sư Huynh. Thật sự là do sư tôn của Huynh quá đáng mà. Sư Huynh biết chưng đại bản không? Còn có hước bảo tay. Bọn họ là bằng hữu của ta. Lại là đồng ngôn của ta. Nhưng lại bị sư phụ của đại sư Huynh bắt đi. Ta tới đòi người. Hắn lại còn giả vờ hồ đồ nữa. Bạch Tiêu Thuần cả giận nói Triệu Thiên Kiêu sửng sốt Về Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài Hắn đã nghe nói qua Cũng thực sự đã lâu không gặp Nghe ý tứ của Bạch Tiểu Thuần Lại là sư tôn của mình cho bắt đi Điều này khiến cho Triệu Thiên Kiêu do sự Quay đầu nhìn về phía Trần Hạ Thiên Trần Hạ Thiên cũng sửng sốt Trước đó hắn suy nghĩ thật lâu Cũng không nghĩ tới là chuyện gì Lúc này vừa nghe được Bạch Tiểu Thuần nói như vậy Càng thêm phần phần mờ mịt Ngay cả cái tiền Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài này Hắn cũng cảm thấy lạ Không phải Lão Phu làm Hai người kia Lão Phu không quen biết Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhầm người rồi Trần Hạ Thiên chỉ có thể nén tức giận Gằn giọng nói từng chữ từng lời Hắn thực sự cũng cảm thấy chẳng biết tại sao Trong lòng ủi khuất Nhưng mà hắn cũng không muốn đi chiêu trọc Bạch Tiểu Thuần Vì vậy hắn lại bổ sung thêm một câu Chuyện này không phải Lão Phu gây ra Không phải ngươi làm Thì còn có thể ai làm Bạch Tiểu Thuần nhau mắt lại Nhưng biểu hiện lại là nổi giận đùng đùng Chuyện ngày hôm nay Ta không có để yên đâu Đại sư Huynh Trương Đại Bàn cùng hứa bảo ta là bằng hữu tốt của ta Bọn họ hiện tại sống chết ra sao không biết Trong lòng ta rất rút ruột Có chỗ nào đắc tội Quay đầu lại ta sẽ thỉnh tội với đại sư Huynh Bạch Tô Thuần nói Thân thể chấp mắt lại trực tiếp phóng qua Triệu Thiên Kiêu Lao thẳng tới Trần Hạ Thiên Tiếng sấm xét lại vang lên Hai người lại chiến đấu với nhau Triệu Thiên Kiêu cười khổ Nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Lại nhìn Trần Hạ Thiên một chút Cuối cùng hắn thở dài một tiếng Về vấn đề này hắn cũng hiểu rõ Mình cũng không thể nhúng tay vào Trên thực tế trong lòng hắn có chút nghi ngờ Đối với sự tôn của hắn Trong lòng Trần Hạ Thiên Cũng sắp phát điên, uy khuất tức cực hạn Trong lúc đuôi về phía sau hắn chợt gạo thiết Bạch Tiểu Thuần Lão Phu đã nói không phải ta làm Ngươi còn muốn như thế nào Trong tông môn Chỉ có người cùng ta kết thủ kết oán xấu nhất Không phải ngươi thì là ai Trần Hạ Thiên Ngươi đừng có giả vờ nữa Ngày hôm nay ngươi không giao ra chương đại bàn cùng hước bào tài Cho dù là bán thần lão tổ đến đây Ta cũng chiếm lý Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể Để cho tính hô của Trần Hạ Thiên để ép xuống được Vì vậy hắn sử dụng thanh âm lớn hơn nữa Nói ra những lời này Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy mình Cũng sắp vun ra một búng mó Hắn đặc biệt muốn phát điên Một cảm giác mãnh điệt tích gần như cả đời này Cũng hiếm thấy Không ngừng dâng lên ở trong đồng hắn Hắn biết chuyện này không có cách nào Có thể nói mấy câu là có thể nói rõ ràng được Trong lúc hắn ủy khuất đưa về phía sau Tay phải nhấc lên Hắn không phải triển khai thần thông Mà là lấy ra ngọc giàn truyền âm Lập tức truyền âm cho Bạch Trấn Thiên cùng với Lý Hiền Đạo Đây là chuyện ai trong hai vị làm vậy Đáng chết Chuyện các ngươi làm Lại để cho ta đứng ra chịu tiếng xấu Thay cho người khác Bạch Trấn Thiên, Lý Hiền Đạo Chuyện này các ngươi phải cho ta một công đạo Ba câu này Hắn gần như là giết gào Ở trong chuyển âm Trong lòng hắn thực sự ủi khuất Không cách nào có thể hình dung được Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Mắt thấy Trần Hạ Thiên truyền âm Vì vậy trận mắt dừng bước chân lại Trong lòng có chút trở mong Công lúc đó Bạch Trấn Thiên cùng với Lý Hiền Đạo Đang luôn chú ý tới cuộc chiến này Cả hai đều nghe được nhân quả của chuyện này Bạch Trấn Thiên vẫn đỡ hơn một chút Nhưng Lý Hiền Đạo sau một hồi sừng suốt, sắc mặt đại biến Nhưng không đợi hắn đi bố trí cái gì truyền âm của Trần Hạ Thiên lại nổ lớn chuyển tới Chuyện này quả thực không có liên quan gì với Bạch Trấn Thiên Nhưng lại có chút liên quan cùng Lý Hiền Đạo Trong lòng Lý Hiền Đạo khêu khổ Hắn có ý định không đi thừa nhận Nhưng nhìn thấy Trần Hạ Thiên cũng sắp phát điên rồi Vì vậy kiên trì truyền âm đáp lại cho Trần Hạ Thiên một câu Trần Huynh, chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm Ta vừa mới hỏi một chút Dường như là một trường lão phía dưới ta Trong lúc vô ý bắt được Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tai này Lý Hiền Đạo ở đây vừa truyền âm Trần Hạ Thiên đại trật ngờn đầu trong mắt cũng đỏ lên Hắn trật ném ngọc giàn trong tay cho Bạch Tiểu Thuần Người tự kiểm tra đi Nhìn rõ ràng đi Hai đồng tông này của ngươi Không phải là lão vù bắt đi Không phải lão vu Không phải Lý Hiền Đạo Bạch Tiểu Thuần Ngươi tìm nhầm người rồi Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiếp nhận Ngọc Giàn Sau khi cẩn thận nhìn xong Trong lòng hắn càng dâng lên một sự tức giận Hắn suy nghĩ Rốt cuộc đã tìm ra được chính chủ Nhưng biểu hiện bên ngoài hắn lại hất cảm lên Hư một tiếng Chuyện này không trách được ta Ai bảo ngươi thoạt nhìn không giống người tốt Tính toán một chút Lần sau có việc ta lại tới tìm ngươi Đi đây Bạch Tiểu Thuần nói xong Thắng một cái đã lao thẳng tới chỗ của Lý Hiền Đạo Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Mắt lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi Thời khắc này chân Hạ Thiên còn không rõ dụng ý lần này của Bạch Tiểu Thuần tới đây Vậy thì hắn cũng sống ổn phí từng này tuổi rồi Bạch Tiểu Thuần Trời đánh này Hắn nói vậy Không phải là có ý nói không quan tâm gặp phải chuyện gì Đều sẽ tới đây tìm ta gây phiền phức sao Đây rõ ràng là hắn muốn ép ta Không thể không đứng ra giúp hắn giải quyết vấn đề Trần Hạ Thiên nghĩ tới đây Trong lòng phiền muộn Đã tới mức tận cùng Cũng may Hắn là thiên nhân Nếu không sợ là suốt ruột tức giận Tới mức công tâm Đã sớm tức tới thổ huyết Ủy khuất này khiến cho toàn thân hắn đều muốn bùng nổ Triệu thiên kiều Ở bên cạnh nhìn thấy một cảnh tượng này Chỉ có thể lắc đầu cười khổ Bạch tiểu thuần này Thực sự không phải là người bình thường Trần hạ thiên cũng sắp phát điên rồi Đánh cũng không đánh lại Trốn tránh cũng không toát Và nghĩ tới hình ảnh sau này đối phương cứ gặp phải chuyện gì Thì người đầu tiên tới chính là mình Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen Trời đất quay cuồng Hắn có cảm giác phát điên Không có cách nào hình dung được Trong đầu hắn vô cùng hối hận Hắn thẩm nghĩ Sớm biết như vậy Hắn đã quyết không đi trêu chọc vào cái tên bạch tiểu thuần Giống như là cao da chó này Ta trêu gặp ai chứ Trần Hạ Thiên khóc không ra nước mắt Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hận hục Nhất là khi nhìn thấy những kiến trúc Ở bốn phía xung quanh Vì cuộc đấu pháp trước đó Đã bị phá hủy không ít Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn Hắn lại càng bị đẻ nén Người khác bắt đồng môn của hắn Hắn tới tìm ta Trần Hạ Thiên cam giận Trong lòng cũng đang giàu dĩ Hắn thực sự lo lắng Có lần đầu tiên này Sau này còn có thể có lần thứ hai Lần thứ ba chưa có điều Chuyện này cũng là một cơ hội Nếu như hắn có với Lý Hiền Đạo đánh nhau Như vậy ta cũng có thể mượn tài nguyên này Để nói chuyện của mình Vợ rồi Chúng ta ra tay, bán thần lão tổ nhất định cũng đã chú ý tới. Mặc dù không nói gì, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nữa, nhất định chắc chắn sẽ khiến bán thần lão tổ không vui. Trần Hạ Thiên nghĩ tới đây, trong mắt bé lên ánh sáng tàn nhẫn. Hắn lập tức truyền âm cho Lý Hiền Đạo, muốn bảo đối phương cùng mình phối hợp. Tranh thủ lần này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chịu đủ vị đáng cay. Bạch Tiểu Thuần, đầy chính là bầm tai vạ, chính người đưa tới cửa. Ở trong lúc Trần Hạ Thiên ở đây tính toán trong lòng Bạch Tiểu thuần cũng đang có cần nhắc hãy biết tinh không đạo cực tốc này trên đầu của mình còn có bán tần lão tổ mình ở đây không thể làm chuyện gì quá mức lúc này tìm được chính chủ trong lòng án sau khi cần nhắc một ven đã có quyết đoán tốc độ hắn cực nhanh liên tiếp phát giá những tiếng nổ lớn lao thẳng đến chỗ của lý hiện đạo Bạch Tiểu thuần một đường đường hoàng rất nhanh đã đến lý ra vừa tin tới gần Lập tức bên trong đi ra lại có một ý chí thiên nhân Phóng lên cao Bạch Đạo Hữu Không nên gấp gáp Đây đây là hiểu lầm hiểu lầm Giọng nói của Lý Hiền Đạo Cũng theo bóng dáng hắn xuất hiện vang vọng khắp nơi Lão Phù đã cho người thả đồng đạo của Bạch Đạo Hữu ra rồi Chờ một đát là được rồi Lý Hiền Đạo nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Ôm quyền cúi đầu Trên mặt hắn nộ ra ráng vẻ tươi cười Chỉ có điều Ở phía sau nụ cười này Lại là sự do dự Dựa theo tính toán của hắn Nếu như đổi lại là một người khác Hắn đã sớm một kiếm đâm quà trực tiếp chém giết đối phương Nhưng Bạch Tiều Thuần ở đây Hắn thực sự là vô cùng kiêng kỵ Thật ra đánh một trận ở nghịch Hà Tông trước đó Đã khiến cho lòng hắn rất lo âu Nếu Bạch Tiều Thuần vẫn chưa trưởng thành Hắn còn có thể lựa chọn ngăn cản Nhưng hôm nay Một hạng người đã trưởng thành lên thiên nhân như vậy Tương lai của người này là không thể đong đếm được Nếu có thể không động tới Có thể đi hóa giải Mới là lựa chọn tốt nhất Nhưng hắn lại nhận được Trần Hạ Thiên chuyển âm tới Cũng biết kế hoạch của Trần Hạ Thiên Trong lòng hắn thầm công nhận chuyện này Điều này khiến hắn do sự Trong lòng đang cân nhắc Lúc này hắn còn chưa có quyết đoán Nhưng bất luận làm thế nào Đều cần hắn ở thời điểm đối mặt với Bạch Tiểu Thuần Thể hiện ra sự yếu thế mới tốt Chỉ có như vậy Mới có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần Ở trong mắt bắn tuần lão tổ Lộ rõ một mặt càng nhiều cường thế bá đạo Mà lấy sự hiểu biết quán đối với bán thần lão tổ Đối với loại thiên nhân bá đạo này Cho dù bán thần lão tổ không nói cái gì Nhưng trong lòng nhất định không hề vui Huống hồ Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Lộ ra yếu thế Cũng không có ảnh hưởng tới mặt mũi quán Dù sao mọi người đều là cảnh giới thiên nhân Lý Hiền Đạo cảm thấy coi như mình đã chủ động cúi đầu Cũng có thể lý giải được Đương nhiên nếu Bạch Tiểu Thuần không phải là thiên nhân Cho dù hắn có chiến lược thiên nhân Lý Hiền Đạo cũng sẽ không như vậy Thật sự dưới thiền nhân Hắn thấy đều giống như là con kiến hôi Chỉ có đến tầng thứ tương đương với mình Mới xem như là cường già Ở mảnh thế giới này Mắt thấy Lý hiền Đạo Lại có thể chủ động cúi đầu Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lé lên Có chút hổ nghi Hắn cảm thấy chuyện này không thích hợp Vì vậy trợn mắt Bắt người của ta Còn bảo với ta không nên gấp gấp Lý Hiển Đạo Người nói vậy là có ý gì Bạch Tiểu Thuần quát khẽ Làm ra vẻ muốn bay đi gặp Lý Hiển Đạo Ánh mắt đí hiền đạo lé lên, không tranh phòng mà nhanh chóng lưu về phía sau. Mắt thấy đí hiền đạo lưu về phía sau, Bạch Tiểu Thuần nhau mắt lại, đã suy nghĩ rằng anh khỏe. Chủ động tỏ ra yếu kém, đây là đào hầm cho ta sao? <cười> Thật hay cho một lý hiền đạo người. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển động, hắn đã có chủ ý, tốc độ đột nhiên bạo phát, trực tiếp đổi theo. Hắn đập tức ra tay, nhất thời có tiếng sấm vang vọng, rốt cục hắn đã trực tiếp lại đánh nhau. Lúc này, các tu sĩ trên Thài Hồng đều chuyển được chú ý từ chỗ Trần Hạ Thiên tới đây Tất cả đều quan tâm chú ý Thần thức của Trần Hạ Thiên cũng tập trung ở nơi đây Xem ra còn nghiêm túc hơn so với những người khác Hắn không có cách nào khác không nhìn Trong lòng hắn thực sự ủi quất Hắn không chỉ có ấn hận đối Bạch Tiểu Thuần Còn có ý nghĩ tính kế hắm hại Bạch Tiểu Thuần Lúc này, vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ra tay Hắn cười lạnh Đánh đi Đánh càng kịch điệt càng tốt Trần Hạ Thiên nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng thoáng cái liền thoải mái hơn một chút. Mắt hắn không chớp mắt nhìn chăm chú. Về phần Bạch Trấn Thiên, hắn thực sự là không có áp lực. Nhìn Bạch Tiều Thuần cùng với Lý Hiền Đạo đấu pháp, trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy mình thật là may mắn. Mình ngoại trừ chuyện ở nghịch Hà Tông ra, liền không có ân oán gì với Bạch Tiều Thuần. Đây là một kẻ điên, không nói đạo lý. Trong lúc Bạch Trấn Thiên cảm thán một câu, cũng nhận được Lý Hiền Đạo không thích hợp. Sau khi thoáng suy nghĩ một chút, liền dựa vào hiểu biết của hắn đối với Trần Hạ Thiên, trong lòng hắn đã đoán được bảy tám phần, mà giờ khác này, Bạch Tiểu Thuần cùng với Lý Hiền Đạo ra tay, càng thêm kịch liệt. Trong tiếng nổ lớn, Lý Hiền Đạo không ngừng lui về phía sau. Tuy rằng hắn là thiên nhân trung kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại ra giải thịt béo, khí lực cực lớn. Đồng thời, thần thông thuật pháp hoàn toàn không yếu. Điều này khiến cho Lý Hiền Đạo đau đầu vô cùng, giống như Trần Hạ Thiên lúc trước, trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác bất lực. Húng hồ hắn cũng cảm thấy ủy khuất Hắn là thiên nhân lão tổ Không có khả năng đi nhằm vào mấy đệ tử còn chưa thấy nguyên anh Hắn cũng vừa mơ hồ nhớ tới Giống như là một trường lão dưới quyền Lúc trước Sau khi bắt được đồng môn của Bạch Tiểu Thuần Trong số tử tôn của mình Có người lại ở trước mặt mình cầu xin Lúc này hắn mới gật đầu vê chuẩn Để cho chuyện này thuận lý thành trương Phù hợp với luật lệ của tông môn Lúc này trong đồng của hắn Đã mang theo căm giận Đối với vị tử tôn tiểu bối đã cầu xin mình Hắn hận, không phải đối phương trêu chọc ra chuyện phiền tói này Mà là sau khi biết rõ Bạch Tiểu Thuần hiện tại cường thế Lại trở thành thiên nhân Từ tôn tiểu bối của mình Đám giao hòa bắt giữ đồng môn của Bạch Tiểu Thuần Lại có thể không nhắc nhờ mình một chút Cũng chính vì là không nhắc nhở Mới khiến cho hiện tại cực kỳ bị động Nếu không, chuyện này hắn có thể nắm giữ chủ động Đồng thời, hắn cũng có thể có thêm nhiều lựa chọn Sau khi các loại suy nghĩ này hiện đến trong đầu đi đạo Trong lòng hắn đã có quyết đoán Hắn suy nghĩ Nếu như Bạch tiêu Thuần ở đây ép người quá mức Cũng chỉ có thể phù hợp với Trần Hạ Thiên Vì vậy hắn mở miệng một lần nữa Tỏ ra yếu kém Bạch Lão Đệ người hãy nghe ta nói đây Ta đã ăn bài xong xuôi cho đồng môn của ngươi Rất nhanh bọn họ sẽ được dẫn tới đây Chúng ta không cần thiết phải đánh nữa Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo mà Bạch Tiều Thuần nghe đến đó Trong lòng thầm hư một tiếng Hắn lại bước lên trước Đồng thời ngoài miệng hắn Lại nói ra những lời khác Cái này không thể được Ta cũng không muốn đánh người Thực ra lúc trước ta oan uống cho Trần Hạ Thiên Đánh với hắn một trận Lúc này tìm được chính chủ Nếu như không đánh với ngươi một trận Có chút không tốt Trần Hạ Thiên sẽ nghĩ như thế nào chứ Người khác sẽ nhìn ta như thế nào Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần có chút giàu dĩ Giống như là rất bất đắc dĩ Tất cả tu sĩ ở bốn phía xung quanh Nghe được câu này Mỗi người đều háo miệng Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều tràn ngập cổ quái. Đồng thời lại có chút buồn cười. Thật ra Bạch Tiểu Thuần nói những lời này đầy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng sau khi nghe xong lại khiến cho người ta đều cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Cái này đây là đạo lý gì? Bởi vì hiểu lầm trần trường lão cho nên muốn tới đánh lý trường lão. Thần sắc mọi người càng thêm quái dị. Ngay cả chỗ ở cao nhất trên tử sắc tài hồng. Một lượng thần thức của bán thần lão tổ quan tâm chú ý tới nơi này Cũng có cảm thấy nực cười Trước đó hắn thấy Bạch Tiểu Thuần bá đạo cường thế Trong lòng dâng đi một chút không thích Nhưng lúc này cũng vì những lời này của Bạch Tiểu Thuần Cảm giác đó đã tiêu tan Bán thần lão tổ cười lắc đầu Sở dĩ ánh không thích loại thù hạ cường bá đạo như thế Là bởi vì loại người này vô cùng cường trực Bất lợi cho việc điều khiển Bạch Tiểu Thuần nói những lời này Bất kể là vô tình hay là cố ý Nhưng cũng nói rõ thái độ Nếu như là vô ý nói ra Vậy nói tính cách của Bạch Tiểu Thuần này kích động Người như vậy dễ dàng trong việc điều khiển Còn nếu như hắn cố ý nói ra Như vậy càng khiến cho bán thần lão tù hài lòng Thái độ này biểu đạt ra rất rõ ràng Trên thực tế Đối với Bạch Tiểu Thuần Bán thần lão tổ cũng có hiếu kỳ Trước đó hắn sở dĩ sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thông mạng Nguyên nhân căn bản quán Cũng là có liên quan tới đỗ lạng phi Đồng dạng nghe được câu này Còn có Trần Hạ Thiên Hắn chật hít vào một hơi Cũng từ trong lời nói này Hắn đã nghe ra được mánh khóe Về phần lý hiền đạo Hắn đứt mắt nhìn Bạch Tiều Thuần thật đâu Đối phương nói những lời này Khiến cho cảnh giác của hắn đối với Bạch Tiều Thuần Lập tức tăng lên cao nhiều Trong lòng hắn cũng cấp tốc chuyển động Trực tiếp bỏ qua suy nghĩ sẽ phối hợp cùng với Trần Hạ Thiên Người này Không chỉ có chính lực cường hắn Tâm cơ cũng cực kỳ thâm trầm Có thể đi hóa giải Vẫn nên hóa giải thì được hơn Lý Hiền Đạo hít vào một hơi thật sâu Nụ cười trên mặt lại hiện lên Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền Bạch Đạo Hữu không cần lo đắng Người cùng với Trần Đạo Hiễu là hiểu lầm Cái này gọi là không đánh không quen biết Không có liên quan gì tới chúng ta Lời này vừa nói ra Mắt thế khí thế của Bạch Tiểu Thuần vẫn mãnh điện Lý Hiền Đạo thừa dài Thật ra hắn không phải là sợ Bạch Tiểu Thuần Hắn thực sự cảm thấy giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần Không nhất thiết phải trước sau cam thủ Dù sao hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã được bán thần lão tổ tán thành Trở thành thái thượng trưởng lão Có địa vị thân phận tương đương với bọn họ Hơn nữa Cũng vì một câu nói kia của Bạch Tiểu Thuần Kế hoạch của Trần Hạ Thiên dễ dàng hóa giải Hắn không tin bán thần lão tổ không phát hiện Nhưng đối phương trước sau không ngăn cản Bản thân điều này đã nói rõ vấn đề Cũng được Có thể đây cũng là một cơ hội hóa giải ân oán của Bạch Tiểu Thuần Lý Hiền Đạo nghĩ tới đây Trong lòng có thêm quyết đoán Hắn bấm quyết vùng tay lên Nhất thời bốn phía xung quanh Đồng thời hiện lên một tầng ánh sáng Sau khi che kiến tầm mắt của tất cả mọi người Ở bên ngoài Hắn vỗ vào túi đồ Ngay lập tức Trong tay hắn xuất hiện một miếng ngọc bội Trên ngọc bội kia Điều khắc ba Long xó phượng Vừa lấy ra Lập tức liền có một cỗ khí thức kinh người đập vào mặt dường như là ba Long xó phượng này Không phải là khắc ra Mà là tồn tại chân chính Thậm chí chớp mắt một cái Liền bốn phía xung quanh thiên địa ở đây Đều xuất hiện một ít mây mù Ngọc bội này vừa nhìn Liên biết không phải là vật tầm thường Hơn nữa ở phía trên kia Mơ hồ có sóng tránh động thiên ý Đây là một pháp bảo thiên nhân Bạch đạo Hữu Miếng ngọc bội này là của ngươi có đúng không Trong lúc vô ý Lý mõ nhặt được Hôm nay so sánh khí tức phía trên Mới phát hiện hóa ra là pháp bảo của bạch đạo hiểu Lý hiền đạo mỉm cười Trong lúc nói chuyện hắn ném ngọc bội trong tay lên Ngọc Bội kia hóa thành một đạo hào quang Có hình ba Long xấu phượng như ẩn như hiện Bay thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cảnh tượng như vậy Những tu sĩ trên Thái hồng khác Không nhìn thấy được Đã bị Lý Hiền Đạo chê đẩy Nhưng Bạch Trấn Thiên cùng với Trần Hạ Thiên Lại nhìn thấy rõ ràng Bạch Trấn Thiên có chút hoảng hốt Về phần Trần Hạ Thiên lại ngần người ra Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hiền Đạo lại có thể sử dụng biện pháp như thế Tới hóa giải dây dưa của Bạch Tiểu Thuần Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hợp hực. Lý Hiền Đạo này làm sao có thể không để ý tới thân phận như vậy. Lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Trong lòng của Trần Hạ Thiên ủy khuất vật uất Càng nghĩ hắn càng thấy Lý Hiền Đạo quá mức giàn trá. Bạch Tiểu Thuần cũng sừng sốt. Hắn bắt đầu hồ nghi nhìn Lý Hiền Đạo một chút. Sau khi đồng tử xoay tròn một hồi. Trong mắt của hắn nhất thời sáng lên. <cười> Lão nhân này đúng thật lợi hại. Bạch Tiểu Thuần nhất thời đã kịp phản ứng Đây rõ ràng là đối phương muốn đưa mình lễ vật tư hóa giải chuyện này Nhưng hắn lại không thể hiện ra quá mức trực tiếp Cho nên mới sử dụng biện pháp này Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời đã cảm thấy thoải mái, không ít Hắn còn suy nghĩ biện pháp là không thể Mình cũng học được Vì vậy hắn vội ho một tiếng Đặt ngọc bụi ở trong túi tượng đồ Ngọc bụi kia thực sự là của ta Lúc trước đó không biết rơi chỗ nào Hóa ra là lý đạo hiếu nhặt được Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng Sau đó lại thừa dò xét một câu Lý đạo hiểu Ta nhớ trước đây thời điểm ngọc bội rơi ra Còn có một thanh phi kiếm rơi cùng Ờ thanh phi kiếm kia Lại là một bảo vật Lý hiền đạo nghe vậy Tiếng ý thở bị kìm hãm lại Biểu tình cứng đờ Sau khi lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Hắn lại vỗ xuống túi trước vật Lấy ra một thanh tiểu kiếm màu xanh lam Tiểu kiếm này mới vừa xuất hiện Nhất thời bốn phía xung quanh hiện ra một mảnh băng hẳn Thậm chí ở dưới hàn khí này Tiểu kiếm này trôi ở giữa không trung Lại có thể dần dần trở nên trong suốt Giống như là một khi thi triển ra Sẽ không thấy bóng dáng Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần Niềm vui bất ngờ tới hỏng rồi Hắn vội vàng mở miệng nói <cười> Chính là thanh kiếm này Đây chính là bảo vật gia truyền của ta Cảm ơn lý đảo hiệu Bạch Tiểu Thuần nói Tay phải rơi lên hư không trộm một cái Ngay lập tức tiểu kiếm này bay thẳng tới chỗ của bạch tiểu thuần Sau khi hắn dùng một tay nắm lấy Liền yêu thích không buông tay Nhìn một chút Lúc này mới hài lòng cất vào Chúc mừng bạch đạo Hữu Vật về nguyên chủ Bạch đạo hiểu Vị trưởng lão tự ý ra tay bắt đồng môn của ngươi Còn có tiểu bối bên trong gia tộc lão phù tham dự chuyện này Hai người bọn họ đã dám làm chuyện như thế Lão phù sẽ cho người một công đạo Lý hiền đạo cũng mỉm cười Theo hắn thấy Ngoại vật cũng tốt, gia tộc trưởng lão cùng với tiểu bối kia cũng được Đều không quan trọng bằng hóa giải ân oán giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần Cách làm của Lý Hiền Đạo như thế Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng không tiện làm cản quấy nữa Lúc này hắn đang muốn mở miệng, thần sắc hơi chấn động Hắn cùng Lý Hiền Đạo nhìn về phía tổ trạch Lý ra bên dưới Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần để nhìn thấy bóng dáng của Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài Sắc mặt hai người bọn họ hồng nhuận Giống như bị ép đại bổ qua mức chẳng những không có điểm thương thế Tạm chí cả y phục cũng là bằng tư lụa. Hai người bị một đám tộc nhân lý giả về quanh giống như là đưa tiễn quý khách đưa đi giả. Chỉ là trong thần sắc hai người đều có phần mờ mịt, bộ dạng trừ tay không kịp. Hiển nhiên tất cả những điều này đều ở trong quá trình bạch tiêu thuần chờ đợi, được lý giả nhanh chóng an bài. Mắt thấy hai người Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài, đầu bình thường, bạch tiêu thuần cuối cùng cũng yên lòng. Lúc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Trương Đại Bàn cùng hứa bào tài tiếng chào Vừa nghe được tiếng chào này Toàn thân Trương Đại bàn lập tức sừng suốt một chút Ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần Vẹ mặt không thể tin được Hứa Bảo Tài đứng bên cạnh hắn Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Không tự chủ được mà hít vào một hơi Hai mắt mở to nhìn toàn thân ngây người Tiểu Thuần Người không chết Hai người gần như đồng thời thất thành Trong trời đất này Có người có thể đưa Bạch Tiểu Thuần ta tới nơi tự được sao Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng vùng áo Chắp tay sau lưng Khoác lác nói Lời nói vang vọng thần sắc lý hiện đạo có phần quái gì Không được tự nhiên Nhưng hứa bảo tài cùng Trương Đại Bàn hiển nhiên Là đã sớm rất quen thuộc với phương thức nói chuyện của Bạch Tiểu Thuần Lúc này sau khi sống sót trong tai họa Lại gặp được người quen cũ Bọn họ nhất thời cảm thấy vô cùng kích động Tiểu Thuần Người cuối cùng cũng đã trở về Trương Đại Bàn đi nhanh vài bước Tiến đến ôm nếch cổ Bạch Tiểu Thuần Thân tử hắn hôm nay đã mập mạp ra không ít Mặc dù không phải là núi thịt Nhưng cũng giống như là một quả cầu hình tròn Lúc này hắn đang trong lúc kích động Thịt béo toàn thân đều không ngừng run dày Về phần hứa bỏ tài Giờ khắc này hắn đang bình phục hít thở Hắn cũng phấn chấn vô cùng Nhanh chóng chạy tới vài bước Trong miệng càng không có nghĩ ngợi Vội vàng tân bốc Thiếu tổ thiên kiêu tuyệt luân Cái thế vô địch Bên trong thiên địa này Làm sao có thể tìm được một người Có thể khiến trụ bạch sự thúc rơi vào trong từ cảnh được chứ Màn hoàng có tính là cái gì chứ Nghe thấy giọng nói kích động của Trương Đại bàn Hưởng thụ những ngôn từ nịnh nọt quen thuộc của Hứa Bảo Tài Trong lòng của Bạch Tàu Thuần thầm vui sướng Thời điểm hắn ở man hoang Ngoại trừ lo lắng cho đám người ở nghịch Hà Tông Gia Lo lắng nhất chính là Trương Đại bàn cùng Hứa Bảo Tài Ở bên trong tinh không đạo cực Tông À Bạch Lão Để Hiện tại người ta đã đưa tới cho người Ngươi yên tâm đi. Sự tình phía sau ta nhất định cho bản thân ngươi một công đạo. Khiến cho ngươi thỏa mãn. Lý Hiền Đạo ho khăn một tiếng. Cắt ngang cảnh tượng ba người bạch tiểu thuần ôn chuyện. Ôn hòa nói. Hắn vừa mới nói ra lời này. Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài liền ngần người ra. Mặc dù bọn họ ở tinh không đạo Cường tông nhiều năm. Nhưng lại không tiếp xúc đối với thiên nhân. Đối với Lý Hiền Đạo này. Bọn họ có chút xa lạ. Nhưng suy nghĩ một chút. Người này nhất định là một nhân vật lớn nếu không Thời điểm vừa rồi, lý ra làm sao có thể đối xử hai người bọn họ giống như là tổ tông vậy. Không chỉ chữa thương cho bọn họ, còn khách khí cung kính, thậm chí còn đưa bọn họ rất nhiều đan dược, dược cùng bảo vật. Bộ dáng kia giống như là cầu khẩn, hy vọng hai người bọn họ bỏ qua những tai ương, lao ngục ở trong mấy ngày vừa qua. Số lượng bảo vật rất nhiều, đan dược phong phú, vượt qua ngoài sự tưởng tượng của hai người trương đại bàn Bọn họ nhìn trận mắt. Cả một đường bọn họ đều cảm thấy mở mịt Lúc này bọn họ rốt cuộc đã tìm được nguyên nhân Tâm thần bọn họ đều chấn động Đối với Bạch Tiểu Thuần Lại có thể tìm tới nhân vật lớn như vậy Bọn họ đặc biệt chấn động Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn Lý Hiền Đạo Ánh mắt rơi vào trên người của Trương Đại Bàn Cùng hứa bảo tài Đại sư Huynh Còn có bảo tài huynh đệ Các người cảm thấy thế nào Trong thời gian này các người đã chịu khổ rồi Nếu như có gì bất mãn Hoặc là muốn thu thập ai đó Cứ nói với ta Bạch Tiều Thuần trật vỗ ngực Lớn tiếng nói Lý Hiền Đạo ở một bên cười khổ Hắn không nói tiếng nào Ánh mắt cũng rơi vào trên người Trương Đại bàn cùng hứa bảo tài Còn có những tộc nhân lý ra ở bốn phía xung quanh Lúc này đều khẩn trương Thậm chí ánh mắt của bọn họ Nhìn về phía hai người Trương Đại bàn Đều mang theo một sự cầu khẩn Trương Đại bàn cùng hứa bảo tài Ngạc nhiên trận trừng mắt Nhìn sau một cái Sau đó bọn họ lại sờ sờ túi đựng đồ trên người Những thứ tài bào kinh người trước bên trong Lại khiến cho bọn họ đến bây giờ tim vẫn đập không ngừng Bọn họ hồi tưởng lại tài ương lao ngục trong những năm qua Mặc dù nhận một ít ủy khuất Nhưng bọn họ cũng không gặp phải nguy cơ sinh tử Lấy thời gian một năm này Đổi lấy tài nguyên tu luyện mà bọn họ sợ là 100 năm cũng thu không được Hai người nhất thời cảm thấy một năm này là có giá trị Nghĩ tới đây Hai người bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lắc đầu Không có ý định muốn tiếp tục truy cứu Nhưng người bọn họ không đi truy cứu Lại không có nghĩa là Bạch Tiểu Thuần Sẽ như vậy Chỉ là lúc này Lý Hiền Đạo ở đây Vừa lần lượt tỏ ra yếu kém Hắn cũng không tiện nói gì thêm Trong đồng hắn Đã có những tính toán khác Vì vậy sau khi gật đầu Nhìn về phía Lý Hiền Đạo liền ôm quyền Dẫn theo Trương đại bàn cùng hứa bào tài Rời khỏi phạm vi Lý Gia Cho đến Bạch Tiểu Thuần rời đi rồi Tộc nhân Lý Gia Mới đều thử vào nhẹ nhõm Nhưng sắc mặt của Lý Hiền Đạo Đứng ở nơi đó Trong chớp mắt lại trở nên u ám lạnh lẽo Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn tộc nhân của mình Dẫn Lý Nguyên Thánh Còn có trường lão ra tay kia tới đây Lý Hiền Đạo hứng hờ mở miệng Thanh âm giống như thiền lôi Trực tiếp vang vọng Ở trong tâm thần tộc nhân Lý già Khiến tất cả tộc nhân ở nơi đây Trong lòng đều run lên Bọn họ biết thời gian tính sổ đã tới Lần này Sợ rằng không chỉ là bản thân Lý Nguyên Thánh bị trừng phạt Nhất mạch quán ở chỗ này Cũng sẽ bị liên lụy Nhưng Lão Tổ tức giận Những người khác làm sao dám cầu tình Quan trọng hơn Phương diện này còn liên quan tới một người khác Hiện tại danh tiếng Bạch Tiểu Thuần thiên nhân Lão Tổ đang thỉnh Đây chính là cường giả kinh thiên Khiến cho ngay cả Lão Tổ lý ra bọn họ Cũng phải tỏ ra yếu kém Tình không đạo cực tông Trên làm sắc thải hồng Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng Dẫn theo Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài Bay về hướng động phù của mình Trên đường ba người ôn lại chuyện Nói tới chuyện xảy ra lúc trước Giống như là trở lại thời gian năm đó Bạch Tiểu Thuần mới vừa tới tinh không đạo cực tông Dọc đường đi Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không nhanh Lúc này mặc dù Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài Cùng Bạch Tiểu Thuần ôn chuyển Tâm thần vẫn đang kích động Đối với hai người bọn họ mà nói Từng cảnh tượng nghịch truyền trước đó Giống như là thiên địa biến hóa vậy tiêu Thuần Tiền búi vừa rồi là ai vậy Trương Đại Bàn hỏi một câu Hắn không chú ý tới tu vi Bạch Tiểu Thuần, có gì khác thường. Thật sự lấy tu vi kết đan hậu kỳ quán hiện tại, rất khó phát hiện nội tình chân chính của Bạch Tiểu Thuần. Về phần hứa bảo tài, chỉ là kết đan sơ kỳ, càng không nhìn ra được sự khác thường của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là hai người bọn họ, ít nhiều gì, cũng cảm thấy trên người Bạch Tiêu Thuần dường như tăng thêm một tầng sương mù dày đặc, nhìn không thể thấu. Thậm chí dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần, nhưng nếu nhắm mắt lại, lại hoàn toàn không cảm giác được. Hắn, Lý Hiền Đạo Trong nhé mắt, chân mày Bạch Tiểu Thuần nhíu lại Hơi hợt nói Lý Hiền Đạo Tên này có chút quen thuộc Trưng đại bàn gần ra Mơ hồ cảm thấy giống như đã từng nghe nói về tên này ở đâu đó Sau khi gãi đầu một cái Hắn đang muốn nhớ lại Nhưng hứa bảo tài bên cạnh Không hồ danh là người được xưng ở bất kỳ chỗ nào Cũng có thể có bản lĩnh thăm dò được tin tức tình báo đầu tiên Hắn vừa nghe được cái tên Lý Hiền Đạo này Trong chấp mắt Đôi mắt chật mở to Thân thể run dày Hút một hơi La lên thất thành Lý Hiển Đạo Một trong năm đại thiên nhân Ở tinh không đạo cực tông Thiên nhân lão tổ Lý Hiển Đạo Theo giọng nói của hước bào tài truyền ra Trương Đại Bàn cũng nhất thời hát mồm Toàn thân chợt run lên Ta nhớ rồi Lý Hiển Đạo này chính là vị thiên nhân lão tổ Lý gia kia Chính là hắn nằm đó hạ lệnh Bắt giữ ta cùng hước bảo tài Tiểu thuần Người không biết đâu Lý gia này cực kỳ đắng giận Hơi thở của Trương Đại Bàn dồn dập Một mặt là vì cái tên này Lý Hiền Đạo chấn động Một mặt khác lại nghĩ đến mâu thuẫn của Lý Gia trước đây Lúc này nói ra tất cả những chuyện xảy ra năm đó Sau khi Bạch Tiêu Thuần rời đi Năm đó Bạch Tiêu Thuần đi trưởng thành Trương Đại Bàn còn đang trong quá trình Đột phá niệm đàn Hứa bảo tài cũng vì không đủ tư cách Chỉ có thể ở lại trong thân không thành của Thái Hồng Tại tinh không đạo cực tông Chịu trách nhiệm kinh doanh quán trà của Bạch Tiểu Thuần Cho đến không lâu sau Trương Đại bàn dưới sự hộ pháp của Phùng Hiệu Đức Tù vì thành công đột phá Bước vào cảnh giới kết đan Vì kết đan quán đặc biệt là niệm đan Vì vậy cũng không chỉ có thành tựu mạnh hơn Ở trên phương diện Luyện Đinh Thậm chí ở trên phương diện Chiến Đực Cũng vượt qua những người khác cùng cảnh giới không ít Còn trên tinh không đạo cực bảng Đứng trong nhóm 20 người đầu Của thời gian sát nhập tối đa Hắn được rất nhiều đệ tử tinh không đạo cực tông Xem thành hạng người thiên kiêu Hứa bảo tài cũng vì trương đại bàn quật khởi Do đó theo ở bên cạnh trương đại bàn Nhưng bọn họ hiểu rõ Dù sao mình chưa tính là đệ tử tinh không đạo cực tông chân chính Tối đa chỉ có thể xem như là một nửa mà thôi Cho nên bình thường Hành sự hắn đều cẩn thận từng ly từng tí Kết giao bằng hữu Đồng thời cũng không dễ dàng đắc tội với người Thời gian cứ như vậy trôi qua Tu vi của trương đại bàn cũng càng ngày càng tăng Chuyện bạch tiểu thu truyền vào bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông, chuyện này gây ra kích thích cực lớn đối với Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Hai người bọn họ cảm thấy cay đắng hồi lâu, cố tình quay về Nghịch Hà tông. nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không phải nơi bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vì vậy hai người ở bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông càng phải cẩn thận, cũng chính là ở thời gian đó, Bạch Tiểu Thuần mất tích, năm đó Thiên Kiêu Lý Nguyên Thánh của Lý gia cùng với Bạch Tiểu Thuần từng có mâu thuẫn. Giống như không có cố kỷ nữa Rốt cuộc mạnh mẽ ra tay Trực tiếp cướp đi khách sạn của Bạch Tiều Thuần Ở bên trong không thành Càng thương cho hứa bảo tài Nếu không có Trương Đại Bàn đúng lúc cứu trợ Sợ là hứa bảo tài đã sinh từ khó lượng Năm đó Thời điểm Bạch Tiều Thuần ở đây Giữa bọn họ cùng với Lý Nguyên Thánh Đã có mối thù truyền kiếp Hiện tại khách sạn bị cướp Khiến cho mối thù hận càng sâu hơn Nhưng Trương Đại Bàn cùng hứa bào tài ở thế yếu Chuyện này chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Trong cuộc sống sau này Mặc dù tình cảnh khó khăn Nhưng đám người có giao tình cùng với Bạch Tiểu Thuần Giống như Triệu Thiên Kiêu trở về Thường xuyên giúp đỡ Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài Mới khiến cho hai người bọn họ Ở bên trong tinh không đạo cực tông Chậm rãi có một ít căn cơ Bọn họ cũng biết nghịch Hà Tông ở vùng Trung Du có mâu thuẫn với ba tông khác Nhưng hai người chỉ là kết đan Trở lại như thế Chẳng qua chỉ là chuyện vô bổ Cho nên Trương Đại Bàn cố gắng tu hành Muốn khiến cho mình ở trên tinh không đạo cực c� vào trước 20 có một khi tiến vào trước 20 dựa theo quy định mới nhất của tinh không Đ đạoo Cược tông hắn đã có tư cách trở thành đệ từ chân chính của tinh không Đ cực tông lại không phải đệ tử bình thường mà là thân Phậtn Thiên Kiêu đến khi đó hắn đã có tư cách nhất định ở bên trong tinh không đạoo cực tông đi giúp đỡ nghịch hạtông ở chương đại bàn điên cuồng tu luyện cuối cùng một năm trước tô vi đột phá cho thành niệm Đan hậu kỳ thời điểm hắn xung vào tinh không đạo cực bản Lại gặp phải Lý Nguyên Thánh Vị thiên kiêu đi ra kìa Lý Nguyên Thánh này cũng là kết đan hậu kỳ Vị trí hơn 20 Hai người tranh đoạt nhất thời trở nên kịch nhiệt Mặc dù Lý Nguyên Thánh Cũng là thiên kiêu Nhưng trên phương diện chiến lực Lại không bằng Trương Đại bàn niệm đan Cuối cùng Trương Đại bàn đánh hắn bại Bước vào trước nhóm 20 Lý Nguyên Thánh lại chưa có thể ở vị trí thứ 21 Trước đó Mâu thuẫn của bọn họ đã rất sâu Chuyện này càng trở thành một điểm phát nổ Lý Nguyên Thánh này không tiếc trách tội với những người quen của Bạch Thiều Thuần, phát động lực lượng của gia tộc hắn, gây cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài một tội danh xúc phạm môn quy, còn cầu xin lão tổ Lý Hiền Đạo quán. Cuối cùng, mới ra mời ra một vị trưởng lão nguyên anh của gia tộc trực tiếp bắt giữ Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Nếu Trương Đại Bàn không bước vào trước 20 của tinh không đạo cực bảng, Lý Nguyên Thánh mới dám giết người, nhưng hôm nay, địa vị của Trương Đại Bàn đã không giống như trước kia, cho dù là thiên nhân lão tổ Lý Hiền Đạo cũng không thể vô duyên vô cớ giết hắn, cho nên hai người bọn họ chỉ bị giam giữ, nhưng Lý Nguyên Thánh độc ác vận dụng lực mạnh của một thân kéo dài thời gian giam cầm bọn họ thành một giáp. Cũng chính bởi vậy, cuộc chính nghịch hạ diễn ra, Trương đại bản cùng Hứa Bảo Tài không thể trở về, bọn họ ở bên trong lao ngục cũng không biết chuyện xảy ra bình như thế nào. Theo lời Trương đại bản nói, sắc mặt của Bạch Thuần chậm rãi trở nên khó xem. Trước đó hắn cũng không biết tình hình thực sự, nhưng bây giờ biết được Đối với hành vi của Lý già Trong lòng hắn đã tràn ngập hẳn ý Hơn nữa Chuyện này sẽ đến cùng Cũng là xuất phát từ thu hận giữa Bạch Tiểu Thuần Cùng với Lý Nguyên Thánh năm đó Đại sư hình Hứa bảo tài Chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo Bạch Tiểu Thuần cắn răng mở miệng Ta thật ra muốn xem thử Lý Hiền Đạo này xử lý chuyện này như thế nào Nếu như hắn xử lý được thì cũng thôi Nhưng nếu bào che Ta cũng có thể đi tìm hắn đánh lại một trận Bạch Tiều Thuần hư lạnh một tiếng Trong lòng đã có quyết đoán Hắn vừa nói ra những lời này Trương Đại Bàn cùng ý hứa bảo tài đưa mắt nhìn nhau Một lát sau Hứa bảo tài không nhịn được nhắc nhiều một câu Thiếu tổ Nhưng Lý hiện Đạo là thiên nhân đấy Thiên nhân Thì tính là cái chim gì Ta cũng là thiên nhân Bạch tiêu Thuần hét cảm lên Tay áo khẽ vùng ngạo nghẽ mở miệng Hắn vừa nói lời này Trương Đại bàn cùng hứa bảo tài thoáng cái đều trợn trọn mắt Hoàn toàn ngây người Trong đầu bọn họ phát ra những tiếng ong ong Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này Thực sự khiến cho bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng Thậm chí còn cảm thấy không thể tin tưởng nổi Tiểu Thuần Người không bị sao đây chứ Trương Đại bàn có chút khẩn trương Vội vàng tiến lên muốn sờ vào trán của Bạch Tiểu Thuần Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây Cứ chỉ có chút điên rồi Ta thực sự là thiên nhân Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười Vội vàng nói Tiểu Thuần Ngươi đừng có nói nữa Chúng ta tin tưởng À đúng rồi Ngươi đã tìm ai nói chuyện để Lý Hiền Đạo thả chúng ta ra vậy Trưng đại bàn câu chuyện chuyển một cái mở miệng nói Ta không mời người nào cả Đại sư hình Ta Bạch Tiểu Thuần có chút suốt ruột Còn chưa nói hết Hắn chật nhìn thấy trên bầu trời xa xa Có 7-8 đệ tử Chắc là bọn họ vừa trải qua luyện khí tinh không đạo cực bản Chuẩn bị rời đi Vì vậy lập tức hô lên một câu Các người qua đây Nói cho hai bằng hữu tốt này của ta biết ta là ai 78 đệ tử liền sừng xuất Bọn họ vội vàng bay tới Vừa tiến tới gần Bọn họ lập tức cung kính bái kiến về phía bạch tiểu thuần Bái kiến bạch lão tổ Nhìn bọn họ cung kính bái kiến như vậy Khiến cho Trương Đại Bàn cùng hước bào tài Nhìn ngay cả người Trong bảy người này Có một thầy bọn họ vẫn nhận ra Bọn họ biết đối phương ở trong nhóm Trước 50 tinh không đạo cực bản nhất là một người trong đó còn xếp thiên kiêu hạn 10 cái này Kiểuuần người đừng có nói đùa hơi thời của Trương đại bàn cho nên dồn dập ánh mắt hắn có chút mờ mịt cố tình tin tưởng nhưng lại vẫn có cảm giác không có khả năng hứaò tài ở một bên thân thể đều run dày ánh mắt hắn lỗ ra sự mãnhiệt không thể tưởng tượng nổi ta thực sự là thiên nhân vị thiên nhân thứ sáu của tinh không đạo cực đồng Bạch Tiểu Thuần rất bất đắc dĩ Đơn giản vào giờ phút này Tù Vi bỗng nhìn bạo phát Nhất thời dường như có thiên đôi ẩm ẩm nổ tung ở 8 phía Khi thế của trực tiếp kinh thiên động địa Dường như thay trời đổ đất vậy Ở trong gió nổi mây phun Một gương mặt cực lớn thuộc về Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp huyến hóa ra Ở trên trời cao giống như là bao quát chúng sinh Từ phía xa nhìn xuống đất Ý chí của anh giống như thiên ý Hạ xuống thế gian Theo tu Vi Bạch Tiểu Thuần khuyết tán ra, Gương mặt hắn trên trời tản ra uy áp vô cùng Càng ngày càng mãnh kiệt Nhưng chỉ trong phút chốc Bạch Tiểu Thuần đã thu lại tu vi Khiến cho gương mặt trên trời cao bình mất Uy áp tiêu tàn Người... ngươi... Chân đầy bàn mặt đỏ bừng Chỉ vào Bạch Tiểu Thuần lại nói không nên lời Trên mặt đều là thần sắc Không cách nào có thể tin nổi Trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ ong ong Giống như đồng la không ngừng gói vào trong đầu Hứa bào tài ở bên cạnh cũng vậy Hai người đã hoàn toàn bị chấn động Kết hợp với những gì thấy được trước đó Lúc này bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra Sở dĩ lý hiền đạo khách khí Sở dĩ lý ra đối với hai người bọn họ giống như đối với Tổ Tông Nguyên nhân tất cả là vì những điều này Cũng bởi vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Thiên nhân Sau khi Trương Đại Bàn dùng hít thở mấy hơi Sự kích động trong lòng hắn lúc này cũng chẳng hóa thành vô cùng vấn chấn Hai mắt hắn chậm rãi phát ra ánh sáng Cuối cùng hắn trợt vỗ mạnh vào đùi một cái. từ nay về sau, chúng đại bản tại ở Tinh Không Đạo Cực Tông này, ai dám chọc vào ta chứ? Nhất thấy chúng đại bản phấn chấn như vậy, Bạch Tiêu Thuần cũng rất vui vẻ. Hắn vỗ ngực, ngạo nghễ nói: "Không sai, sau này ở Tinh Không Đạo Cực Tông, ai dám chọc chúng ta?" Hứa Bảo Tài hiển nhiên đã cũng ý thức được điểm này, trong đúc kích động, thân thể hắn run rẩy mãnh liệt. Trong đầu hắn hiện ra tất cả những nữ tù hắn coi trọng ở bên trong tinh không đạo cực tông mấy năm nay Trước kia những nữ tù hoàn toàn không để ý từ hắn. Nhưng hiện tại, đã khác rồi. Thiếu tổ trở thành thiên nhân. Lấy quan hệ giữa ta và lão nhân ra. Sau này ta xem như là trọng một nữ tù nào đó. Ngót ngót tay đối phương là sẽ chủ động qua đây. <cười> Hứa bảo tài nghĩ tới đây, hưng phấn không cách nào có thể hình dung. Lúc này Trương Đại bàn vui sướng vô cùng. Đặc biệt vui vẻ Tim hắn đập rộn lên Căn bản là không cách nào có thể trấn tĩnh lại được Một mặt là cao hứng vì bạch tiểu thuần Mặt khác lại là huyễn tưởng về tương lai sau này Hắn cảm thấy Sợ dễ mình ở tinh không đạo cực tông bị hại Lại là bởi vì phía trên mình không có ai Hắn cùng hứa bào tai Hai người chưa có thể nén giận Cẩn thận từng đi từng tí Nhưng bây giờ không giống như vậy thiên nhân lão tổ là huynh đệ của mình Như vậy sau này mình ở tinh không đạo cực tông này Không nói là có thể đi ngang Nhưng cũng chẳng khác là mấy. Ở trong sự tưởng tượng có cánh của Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần dẫn theo bọn họ trở lại động phủ của mình. Phạm vì Lam Sắc thai Hồng rất rộng, bản thân Bạch Tiểu Thuần là trường lão cảnh dưới thiên nhân, hắn so với 5 vị khác cũng không kém chút nào. Chỉ có điều hắn không có gia tộc, cho nên khu vực riêng lớn này cũng chỉ có một mình hắn ở lại. Sau khi dẫn theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trở về, Bạch Tiểu Thuần còn làm chủ để cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài ở lại trong này. Nhìn vô số kiến trúc xa hoa ở bốn phía xung quanh này Còn linh khí nồng đậm đến cực hạn Ở trên thông thiên hải Trưng đại bàn cùng hứa bào tài là hưng phấn hơn Đối với bọn họ mà nói Tất cả những điều này giống như là trong nằm mơ Lúc này chính là thời điểm mộng đẹp xảy xưa Tiểu thuần Ta quyết định chúng ta ở tinh không đạo cường tông này Phải có thế lực của mình Người xem năm thiên nhân lão tổ khác Bên cạnh đều không phải là cường giả sao Chúng ta cũng phải như vậy Vẻ mặt Trương Đại Bản phấn chấn, trong mắt hắn có ánh sáng bạo phát, hắn nhìn về phía Bạch Thuần mở miệng. "Mấy năm nay, ta cũng quen biết không ít người, để ta đi tìm bọn họ." "Không sai, bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đệ tử thất bại không ít, hiện tại thiếu tổ ở đây trở thành thiên nhân, đây chính là cơ hội của bọn họ." Hứa Bảo Tài cũng hưng phấn tán thành ý nghĩ này. Bản thân lại có thể lấy ra một vốn nhỏ. Sau khi mở ra, không ngừng nhìn mấy lần, giống như đang lựa chọn Phải kéo đệ tử nào Thấy Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài Phấn khởi như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy hài lòng thỏa mãn Suy nghĩ một chút Hắn cảm thấy hai người bọn họ cũng nói rất có lý Trong lòng hắn cũng hoài niệm thời điểm khôi hoàn thành Mình có nhiều thi khôi như vậy để nhận lấy Vì vậy có thể làm trưởng quỹ Phủi tay để cho Trương Đại Bàn Cùng Hứa Bảo Tài dựa theo suy nghĩ của bọn họ Đi kéo người tiến vào Lại theo đề nghị của Hứa Bảo Tài Bạch Tiểu Thuần tự mình cho Trương Đại Bàn Một pháp đạo chỉ Phía trên viết rất rõ ràng Giao cho trương tại bàn cùng hứa bào tài đủ quyền lực Hai người cầm phát trì kích động vội vàng rời đi Thật ra chuyện này trùng kích Cùng ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ Bọn họ hận Không thể lập tức trở về đến trong nhân bạch của bọn họ Cùng lúc huyền diệu Cùng lúc lại kéo bè kéo cánh Sau đó thì cũng đi tìm những kẻ Từng có sự địch thù gây phiền phức đối với bọn họ Có pháp trì này Bọn họ tin tưởng mọi việc đều sẽ thuận lợi Hóa giải nguy cơ cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng có thể an tâm Lần này hắn trở lại tinh không đạo Cường Tông Cuối cùng cũng xử lý gần như tất cả mọi chuyện Hiện tại Thế lực thù hạ có Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài Đi thành lập Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại Bắt đầu suy nghĩ một chút về con đường tu hành tiếp theo của mình Một mặt là tu luyện bất tử huyết Chứ có điều Điều này cần có đủ sức sống Điểm này không khó Lấy thân phận của ta bây giờ Có thể trong khoảng thời gian ngắn Giải quyết không ít Còn nữa Chính là công pháp thiên nhận Bạch Tiểu Thuần chấm ngưng một lát Sau đó đứng dậy Thoáng một cái Hắn đã bị mất Thời điểm xuất hiện Đã ở trung tâm Lam Sắc Thải Hồng Ở bên trong một tòa tháp cao 7 tầng Tháp này có tên là Tinh Không Các Bên trong gửi các truyền thừa Của Tinh Không Đạo Cực Tông Từ trước đến nay Thu nạp tất cả thần thông pháp thuật Nhất là ở trong tầng thứ 7 Có 7 các đạo pháp thiên nhận Mà cho dù không tính là tầng thứ 7 Chỉ là dưới tầng thứ 6 Đối với đệ tử bình thường mà nói Cũng cần đủ công hiến cùng với tù vi Mà có thể bước vào nhất thời nửa khắc Nhưng thân là thái thượng trưởng lão Tất cả mọi thứ bên trong tinh không các Đều có thể lật xem bất cứ lúc nào Căn bản cũng không có thể hạn chế Về điểm công hiến Cho dù tính cả bạch tiểu thuần Ở bên trong tinh không đạo cực tông Có tư cách này Cũng chỉ có 6 người bọn họ cùng với bắn thần lão tổ mà thôi Bạch tàu thuần tới, lặng lẽ không một tiếng động. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở tầng thứ bầy tinh không cắt. đây yên tĩnh, ở chính giữa chỉ có một cái bàn với phong cách cổ xưa. Phía trên đặt 9 cái thẻ tre, tỏa ra sự tăng thường. 9 cái thẻ tre này rõ ràng đều là đồ cổ, thậm chí còn có cái phía trên xuất điện vết nứt. Có thể thấy được sự cổ xưa, đồng thời cũng có thể nhìn ra được đều là bản đơn lẻ mà không phải là vật được in ấn. Mà ở bốn phía xung quanh cái thẻ tre này Lại để ba vòng Có ước chừng hơn 10 bộ ngọc giản công pháp Hiện nhiên chính là ở trên phương diện trình độ không bằng thẻ tre ở giữa Hoặc chính là bản thân công pháp không trọn vẹn Đều là đạo pháp thiên nhân sao? Bạch Tổ Thuần tiến lên Thần thức tản ra Sau khi vừa đảo qua Hắn điện kinh hãi nghịch Hà Tông cũng có đạo pháp thiên nhân Nhưng chỉ có hai loại Còn không trọn vẹn Nhưng tinh không đạo cực Tông này Lại có nhiều như vậy Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu sâu hơn đối với nội tình của tinh không đạo Cường Tông Lúc này thần thức hắn đảo qua Mắt hắn nhanh chóng Xem qua tất cả đạo pháp ở nơi đây một lần Không khác lắm với những gì hắn phản đoán trước đó Trong chính cái thẻ tre ở giữa Thực sự là đầy đủ nhất Ở chỗ này hắn thấy được kiếm pháp của Lý Hiền Đạo Ma công của Trần Hạ Thiên Còn có thiên địa bàn cờ của Bạch Chấn Thiên Chỉ có điều trừ phi là thực sự lựa chọn Nếu không chứ có thể xem được sơ lược Không được ra thâm thuế Về phần 3 vòng ngọc giản ở 4 phía xung quanh, gần như tất cả đều không trọn vẹn, càng đặt tầng ngoài cùng, mức độ không trọn vẹn càng nghiêm trọng. Về phương diện này, có thần thông của ba người Ngân Hà, Đạo Hà cùng với Cực Hà Lão Tổ, còn có một vài đạo pháp Bạch Tiều Thuần lại chưa bao giờ nghe thấy. Ở giữa, tất nhiên là hay nhất. Bạch Tiều Thuần như mày, 9 cái thẻ che ở giữa, hắn đã nhìn lướt qua một vòng, mặc dù đều hoàn chỉnh nhưng đã tồn tại một ít xung đột đối với công pháp của hắn trước đó. Chính cái thẻ trên này là đạo pháp thiên nhân nòng cốt của tinh không đạo cực tông Muốn tu luyện Cần việc tu hành Lúc trước trợ giúp Như vậy mới có thể ở thời điểm thiên nhân Thuận lý thành chương tu luyện đạo pháp thiên nhân Thời điểm ta kết đan Là hàn môn dưỡng niệm quyết Nguyên Anh lại không lựa chọn công pháp Dựa bảo bí pháp màn hoang Luyện thành Nguyên Anh Nhưng đạo pháp thiên nhân này hiện tại lại quan trọng nhất Trong lúc bạch tiểu thuần trầm ngâm Lại cẩn thận nhìn một chút Hắn cảm thấy rất có hứng thú Đối với một môn công pháp thiên nhân Ở ba vòng ngoài Chỉ có điều đạo pháp này không trọn vẹn từ mức lợi hại Khiến cho bạch tiểu thuần không có chú ý thấy Phương pháp này Tên là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết Tên mình mộng vô cùng Đồng thời từ trên miêu tả của nó Cũng có thể nhìn ra chỗ kinh người của nó Sau khi tu luyện tới mức đại thành Có thể khiến cho bầu trời cao Xuất hiện thêm một mặt trời, mặt trăng Thậm chí trên công pháp cũng điểm ra Phương bắp này đến từ khôi hoàng chiều trước Thời điểm bị phát hiện chính là không trọn viện Năm tháng đã lâu Cũng không có cách nào khảo sát đại lai địch chân chính Chỉ có điều Căn cứ vào suy nghĩ đời sau Nếu như có thể luyện nó tới đại viên mãn cửu tầng Đột phá bán thần này Có thể nuốt được mặt trăng mặt trời Đáng tiếc Nhật Nguyệt trường không quyết này Chỉ có 3 tầng trước Mặc dù có thể miễn cưỡng lên đến thiên nhân trung kỳ Nhưng công pháp phía sau Đều đã thất chuyện Bạch Tiều Thuần có chút dầu dĩ Thậm chí trên ngọc giàn này Cũng có ghi lại Trước Bạch Tiều Thuần trong năm tháng dài ràng rẵng Từng có 3 vị thiên nhân lão tổ trong tinh không đạo cực tông Hiện tại đã ngã xuống Cũng tu luyện phương pháp này Bên trong cũng có một ít tầm đắc tu luyện Của ba người này Trong đó phần lớn đều là những lời tiếc nuối Trong đó có một người nói ra Nếu nhật nguyệt trường không khuyết này hoàn chỉnh Lấy nó tu tích bán thần Như vậy dù trong bán thần Cũng có thể trở thành cường giả. Pháp pháp này thực sự là quá bá đạo. Hoàn toàn không giống với những đạo pháp thiên nhân khác, luyện hóa linh lực thiên địa tồn tại ở trong cơ thể sẽ ở trong cơ thể hình thành mặt trăng và mặt trời, không ngừng nuôi dưỡng. Một khi mặt trăng và mặt trời từ trong cơ thể dâng lên, liền có thể khiến cho trời cao xuất hiện thêm một mặt trời, xuất hiện thêm một mặt trăng sáng. Uy lực của nó cường đại, đủ khiến cho người ta kinh tâm động phách. Lại tu luyện phương pháp này, không cần có bất cứ trợ giúp nào, chỉ cần đến cảnh giới thiên nhân, liền có thể tu luyện, giống như có thể Bao dung vạn vật, có thể phù hợp hoàn mỹ Cùng bất kỳ công pháp nào Chỉ là khuyết điểm của nó như nhau Làm cho người ta bất ác dĩ Chỉ có 3 tầng trước Thậm chí tầng thứ ba này còn là do người đời sau thôi diễn ra So với tầng thứ ba chân chính Nhất định là tồn tại một ít tranh nhạch Mà một khi tu luyện Hoặc chính là cuộc đời này Ngừng hẳn ở thiên nhân trung kỳ Hoặc là thời kỳ thiên nhân trung kỳ Thay đổi công pháp Cho đến, đến tận này Cũng chỉ có 3 người tu luyện Nhưng cuối cùng đều ở thời điểm thiên nhân trung kỳ đổi thần thông. Cái khác không thích hợp. Vậy không bằng lại tu luyện cách này. Mặc dù ta không có được công pháp tiếp sau. Nhưng đệ tử kia của ta thân là minh hoàng. Không có gì không làm được. Càng thông minh tuyệt đỉnh. Nói không chừng hắn có thể thôi diễn ra cho ta mấy tầng phía sau. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận so sánh. Hắn cắn ra một cái. Cầm đế nhật nguyệt trường không quyết. Thắng một cái. Đi ra khỏi tinh không các.